Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 53 của tác giả Vinh Tiểu Vinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyền vui vẻ Chương 412 Rất hiểu đại nghĩa Lý Mộ nói Lúc trước Trương Xuân thần đô lệnh Cũng là do quan viên khác kiêm nhiệm Hắn có thể đồng thời kiêm nhiệm thần đô lệnh Cùng tông chính tự thừa Tiêu Tử Vũ lắc đầu nói, Vẫn là không cần thiết phải vậy chứ, Bản thân thân đô lệnh, trách nhiệm trọng đại, Lại kiêm nhiệm tông chính tự thừa, Chỉ sợ là không đủ sức thôi, Chuyện hai bên đều không xử lý tốt. Đám người của Lưu Nghi cũng nói, Tiêu Đại Nhân nói không sai, Hôm nay đã trì hoãn rất nhiều thời gian rồi, Chúng ta vẫn là mau một chút thảo luận công việc đến tiếp theo đi. Mọi người nhau nhau phụ họa Lý Mộ che miệng ngáp một cái nói, hôm nay đến đây thôi bản quan có một chút mệt rồi mấy vị đại nhân tiếp tục thảo luận đi bản quan về nhà để mà nghỉ ngơi trước mấy người ngạc nhiên nhìn lý mộ bất cứ một vị tu hành giả thần thông nào đều có thể liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ sao có khả năng một buổi sáng đã mệt rá rơi rồi trừ phi hắn điềm hòa đã làm cái chuyện gì tiêu hao lượng lớn tinh nguyên cùng cho pháp lực vấn đề là lý mộ vừa rồi còn tinh thần phấn chấn cống hiến cho bọn họ rất nhiều chủ ý tuyệt diệu sao mà bỗng nhiên mệt nhọc vậy rất hiển nhiên hắn là vì đề nghị đề cử trương xuân làm tông chính tự thừa đã bị mọi người phủ nhận mà sinh ra lòng bất mãn tiêu cực lãng cọc tiêu tử vũ nhìn lý mộ một cái nói nếu mà lý đại nhân mệt rồi cứ về nghỉ ngơi trước đi lý mộ đứng lên nói à đúng rồi Còn có một chuyện, bản quan, ngày mai chuẩn bị về Bắc quận thăm người thân, trong vòng 10 ngày nửa tháng hẳn là không có về được rồi, mấy vị đại nhân, ngày mai không cần phải chờ ta." Lưu Nghi ngẩn ra một phen. "Hả? Thăm người thân hả?" Lý Mộ gật gật đầu, bản quan chỉ nương tử tách ra đã 2 tháng có thừa, trong lòng thật sự rất nhớ, hy vọng mấy vị đại nhân thứ lỗi cho. Trải qua mấy ngày nay thảo luận Mấy cái gì trung thư xá nhân cực kỳ rõ Trong quá trình hoàn thiện chế độ khoa cử Thiếu bọn họ bất cứ một ai cũng được Nhưng mà duy nhất không thể thiếu lý mộ Triều Đình muốn ban bố một hạng chính sách trọng đại như là khoa cử Thường thường phải qua hơn nửa năm Một năm thậm chí mấy năm chuẩn bị Mới có thể bảo đảm không có xuất hiện quá nhiều sai lầm Muốn bọn họ ở trong một tháng Làm ra một chế độ thay thế thư diện tuyển quan Không phải là việc nhỏ Khó là chế độ này không có lỗ hỏng và chỗ thiếu hụt. Một khi mà đợi chế độ thi hành mới phát hiện trong đó thiếu sót cùng khuyết điểm. Bọn họ ăn nói làm sao trên triệu đinh đấy? Lý Mộ đối với Khoa Cử có giải thích rất sâu. Tính tới trước mắt, cái dàn giáo chế độ Khoa Cử hầu như tất cả đều là một mình hắn thành lập. Hôm nay chính là thời khắc mẫu chốt nhất. Nếu mà Lý Mộ rời khỏi hoàn thiện đến tiếp sau của chế độ khoa cử, lập tức sẽ mất phương hướng. Lưu Nghi vội nói, Nè, chuyện thăm người thân, Lý Đại Nhân có thể chờ một chút đi, trước mắt khoa cử mới là việc lớn hàng đầu, hy vọng Lý Đại Nhân có thể lấy quốc sự làm trọng Lý Mộ nghĩ nghĩ gật đầu nói, Lưu Đại Nhân nói có lý, là bản quan hẹp hòi, tư tình nhi nữ, sao có thể so sánh được với việc lớn quốc gia. Vì thế, Hắn một lần nữa ngồi xuống nói, thôi được, chúng ta tiếp tục đi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, lưu nghi ở vấn đề nào đó còn chưa kết luận, tiếp tục nói. Liên quan số lượng thí sinh 36 quận đưa tới, rốt cuộc nên quyết định thế nào? Nếu là 36 quận nhân trí, đối với trung quận, mấy cái quận lớn nhân khẩu đông, nhân tài tập trung, không quá công bằng. Nếu là không nhất trí, chỉ sợ hơn 30 quận khác lại có dị nghị, phải có một an bài hợp lý chứ mới có thể bịt miệng được tất cả mọi người. Đối với chính sách bọn họ chỉ định rất nhiều thời điểm không phải có thể làm hay không mà là vấn đề hợp lý hay không. Có thể thuyết phục số đông hay không. Mấy người thảo luận một phen chưa có kết quả, theo thói quen nhìn về phía Lý Mộ lưu nghi hỏi, Lý Đại Nhân, ngài có ý kiến gì không? Lý mộ lắc lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Lưu Nghi cho rằng hắn thật sự không có ý kiến, lắc đầu nói. Vậy một điều này tạm thời gác lại, chúng ta tiếp tục thảo luận điều tiếp theo. Khi mấy người thảo luận một lần nữa, thấy lý mộ nhíu mày còn đang khẽ lắc đầu. liền biết hắn đối với kết quả mấy người thảo luận ra có điều bất mãn. Kinh nghiệm mấy ngày qua biểu hiện, mỗi một lúc này hắn luôn đưa ra cái đề nghị tốt hơn, hoàn thiện hơn. Lưu Nghi nhìn về phía Lý Mộ hỏi Lý Đại Nhân có ý tưởng nào tốt hơn sao? Không có. Lý Mộ lắc đầu đứng lên nói Thời gian không còn sớm nữa Bản quan nên trở về ăn cơm rồi Mấy vị Đại Nhân ngày mai gặp đi Mấy người liếc nhau Bỗng nhiên hiểu ra cái gì Lưu Nghi cúi đầu trăm mặt một lát Bỗng nhiên nói Bản Quang cảm thấy Tông chính tự thừa Nên do người nào đảm nhiệm còn phải thảo luận Dương sĩ tiếp lời nói Tiêu Đại Nhân vừa rồi đề cái tên nhân tuyển, luận tư cách và sự từng trải có một chút không đủ, sợ là không thể thuyết phục số đông. Trương Hoài Lễ đọc ý nói, ta cảm thấy vị trí tông chính tự thừa, thân đô lệnh Trương xuân Trương Đại Nhân có thể đảm nhiệm. Tổng Lương Ngọc nói, Trương Đại Nhân công chính vô tư, không có ai so với hắn, càng thêm thích hợp cái vị trí này. Tiêu Đại Nhân, ngươi nói xem. Tiêu Tử Vũ bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, trong lòng biết con dịch mà hắn vừa mới nấu chín chỉ sợ sắp bay rồi. Cùng lúc đó, hắn nhận được cái đám người lưu nghi truyền âm. Tiêu đại nhân, đại cục làm trọng, đừng có gì một chút lợi riêng, lỡ lịch trình đó. Một chiếc ngũ phẩm quan mà thối, hắn muốn thì cho hắn đi. Sắc mặt của Tiêu Tử Vũ có một chút âm trầm, bốn vị trung thư xá nhân đồng thời truyền âm. Dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn thở sâu, sắc mặt dịu đi nói, ta nghe mấy gì đại nhân. Người đảng cũ không thể đảm nhiệm tông chính tự thừa, chu Hùng tự nhiên cũng vui vẻ với điều này nói, bản quan không có dị nghị. Cứ như vậy, thần đối lệnh Trương Xuân làm một vị quan tốt công chính vô tư, không sợ quyền quý, có gan lên tiếng vì dân chúng. Ở trung thư tỉnh nhận hết mọi phiếu, thành công kiêm nhiệm vị trí của Tông chính tự thừa. Lý Mộ ngồi xuống nói, một bữa không có ăn cũng không có đói chết được, vẫn là việc khoa cử càng thêm quan trọng, các vị đại nhân cảm thấy thế nào? Mọi người bên ngoài cười nhưng mà bên trong không cười. Lý đại nhân thật sự rất là hiểu đại nghĩa. Trường Xuân mới đến thần đô không bao lâu, trong hai tháng ngắn ngủng thôi, liền từ một thần đô quý thăng nhiệm thần đô lệnh dũng đã là tốc độ không thể tưởng tượng rồi Vị trí tông chính tự thừa Như thế nào cũng không có tới lượt hắn kiêm nhiệm Nhưng mà thái độ của Lý Mộ Cũng rất rõ ràng Vị trí này mà không cho Trương Xuân Việc Khoa Cử hắn không quản nữa Đây là quy hiếp trắng trợn Nhưng mà 6 người không có cách nào cả Bởi vì hắn có tư cách quy hiếp Chương 413 Trần Thế Mỹ Chuyện này 6 vị trung thư xá nhân của trung thư tỉnh Thiếu ai cũng được. Chẳng qua là một tông chính tự thừa nho nhỏ thôi, so với việc lớn khoa cử, không đáng giá nhắc tới. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ rời khỏi Trung Thư Tỉnh. Thôi mình, tản bộ ở thị lan nhà lẩm bẩm. Tông chính tự lại là tông chính tự, vì sao mỗi lần đều là tông chính tự, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộ đi ngang qua Trung Thư Tỉnh, chưa về nhà, cũng chưa có về nhà, mà là đi tới Diệu Âm Phường. Tỷ phu, ngươi rất lâu rồi, chưa có tới. Ta vừa học một khúc hát mới, Lát nữa đánh cho tỷ phu nghe nha. Ngươi hầu nhỏ kia của tỷ phu đâu rồi? Sao mà hôm nay không tới vậy? Hậu diện của Diệu Âm Phường, Âm âm cùng tiểu thất Thập Lục, các nữ tử dây quanh Lý Mộ, Liễu Riếu nói. Lý Mộ chỉ có thể nói, Gần đây, bận rộn việc công, Có thời gian, ta sẽ đến gặp các ngươi. Hắn gọi Âm âm tới một bên hỏi, Ngươi ở thần đô Có hí lâu có thể nói chuyện được hay không vậy Âm âm ghi hoặc nói Tỷ phù hỏi cái này làm gì Ngươi muốn nghe diễn sao Trong tay phường chủ còn có một tòa hí lâu Ngày thường cũng làm ăn tạm được Lý mộ nói Gọi phường chủ của các ngươi ra đây đi Âm âm tuy là không biết Lý mộ muốn làm cái gì Vẫn nghe lời mang phường chủ diệu âm phường gọi tới Phường chủ diệu âm phường Là một nữ tử trung niên Vừa nhìn thấy Lý Mộ Trên mặt đã chứa đầy nụ cười Chạy bước nhỏ đến nói ai cha, Lý Đại Nhân Hôm nay cơn gió nào mà đưa tới đây vậy? Trước kia Diệu âm phường chỉ là một nhạc vườn bình thường của thành đô thành đô nhạc vườn như vậy Còn có mấy chục nhà Nhạc sĩ trong phường Gặp khách nhân có quyền thế Thỉnh thoảng sẽ bị ức hiếp Từ sau khi mà giang triết bị chém Chuyện như vậy ngay cả một lần cũng chưa từng xảy ra Tất cả cái này Tự nhiên đều là do Lý Mộ. Phương chủ Diệu Âm Phường đã sớm dặn dò xuống. Về sau chỉ cần Lý Bộ Đầu tới nơi này, nhạc Phương không lấy một xu, còn phải an bài cái vị trí tốt nhất choắn. Ở thần đô có thể có một chỗ dựa như vậy, càng về sau có thể an tâm kiếm tiền rồi. Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe nói Phương chủ ở thần đô còn có một nhà hí lâu sao? Nữ tử trung niên ngẩn ra một chút, rất nhanh phản ứng nói, Lý Bộ Đầu thích nghe diễn sao, ta lập tức an bài cho ngài. Cứ mở miệng, muốn nghe cái gì, ta đều an bài tốt cho ngài thôi. Lý Mộ giải thích nói, ta không phải là gì nghe diễn, mà là có một chuyện tình muốn kính nhờ phường chủ. Lê Hoa Lâu ở Thần Đô Như Ý phượng là một hí lâu có một chút danh tiếng. Nhân sĩ phong nhã Thần Đô thích nhất lưu luyến hí lâu nhạc phường các nơi. Tuy con hát diễn kịch thân phận thấp kém, thường xuyên bị mọi người xem thường, nhưng mà hí kịch ở trong mắt quyền quý thần đô lại là một nghệ thuật tao nhã, có không ít quyền quý trong nhà đã nuôi nhạc sĩ còn hát, đến lúc nào cũng có thể nghe bọn họ hát khúc vũ nhạc, hơn nữa lấy nữ quyến là đứng đầu. Một ít phu nhân của thần đô bản thân am hiểu cái việc này, nghe nói trong Tây cung có một vị phi tử của tiên đế, lúc ấy là diễn viên có tiếng ở thần đô, sau khi mà được tiên đế nhìn trúng Chim sẻ bay lên đầu cành để làm Phượng Hoàng. Lúc mà tiên đế còn sống, cực kỳ thích hí kịch. Thường xuyên triệu tập quân thần cùng nhau xem diễn viên cung đình biểu diễn. Văn hóa hí khúc của thần đô, đó là thời điểm quật khởi, đến nay chưa suy sụp. Dứt bỏ vợ con, con muốn đủ tận giết tuyệt đối với vợ con. Loại cầm thú này quá thật uống làm người. Cũng chỉ là trong kịch Nam, có chuyện như vậy, trong hiện thực, Nào mà có người tuyệt tình như vậy chứ. Sự thật, thường thường so với kịch nam càng thêm đáng sợ. Nhưng mà trường hợp cuối cùng hạng người phụ lòng kia bị Thiên Lô đánh xuống cũng là quá sản khoái rồi. Mấy vị khách từ Lê Hoa Lâu đi ra còn đang thảo luận dở kịch mới này mấy ngày trước vừa mới đẩy ra. Dở kịch tên là Trần Thế Mỹ. Kể là câu chuyện một nam tử phụ lòng vì đu bám công chúa hưởng thụ dinh hoa phủ quý. Dứt bỏ thê tử kết tóc và con ruột Thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu Cuối cùng đã bị thanh quan thẩm phán Đưa tới trời phạt màn hắn đánh chết Kịch này kịch tình khúc chiết ly kỵ Chuyện xưa từng dòng đang vào nhau cứu mặt rất nhiều Kết cục sản khoái lòng người Một khi mà đẩy ra nhanh chóng Lan truyền ở thần đô Đã có không ít hí lâu ngửi được cơ hội làm ăn Từ lê qua lâu Bỏ giá cao để mua được kịch bản Chuẩn bị noi theo Người thuyết thư của Trà Lâu Cùng với Cầu Lan So với bọn họ nhanh hơn một bước Mang kịch Nam biên thành chuyện xưa Suy diễn sinh động như thật Dùng để mà kéo khách Đầu đường Thần Đô Cũng có người qua đường Vừa đi vừa hát lời kịch Trong kịch Nam Trần Thế Mỹ Thần Đô đã lâu rồi Chưa có xuất hiện loại kịch hay này Một khi mà đẩy ra Liền trong dân chúng Có một độ truyền sướng rất cao Trung Thư Tỉnh Một chủ sự ngồi trong nhà phòng vừa sửa sang lại chính sách khoa cử đã chế định vừa ngâm Nga. Trạng cáo đương triều phò mã lan, lừa quân dương gạt hoàng thượng, giết vợ giết con, mất cả lương tâm. Đây là một vở kịch, hắn hôm qua lúc nghỉ cùng thê tử trong nhà hí lâu thần đô nghe được. Cái lời kịch trong đó cực kỳ kinh điển, hắn nghe xong một lần đã nhớ rồi. Ngâm Nga một lát, hắn bỗng cảm giác được lưng có một chút lạnh toát. Cả người không khỏi rùng mình một cái. Hắn quay đầu lại nhìn thấy tả Thị Lan Thôi mình đứng sau lưng quán hắn mặt trầm như nước. Vị chủ sự này đã bị dọa cho giật mình lập tức đứng lên cung kính nói. Thị Lan đại nhân. Thôi mình mặt lạnh hỏi. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Chủ sự đó thấp thỏm nói. À là mấy câu kịch nam hạ quan tùy tiện hát thôi. Thôi mình lạnh lùng nói. Người hát một lần nữa đi. Chủ sự đó, sau khi mà ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, thành thật khác. Trạng cáo đương triều phò mã Lan, khi quân dương, miễu hoàng thượng, sát thê, diệt tử, lương tâm tan. Mặt thấy, sắc mặt của Thị Lan Đại Nhân càng lúc càng đen. Hắn rốt cuộc, ý thức được cái gì, sắc mặt tái nhợt, dỗ dạc giải thích. Thị Lan Đại Nhân, đừng có hiểu lầm, phò mã giết vợ giết con này là phò mã ở trong kịch Nam á. Tuyệt đối không phải nói ngại đâu. Sắc mặt của Thôi mình càng thêm khó coi hỏi. Đây là kịch của Hí Lâu nhà ai ở thần đô vậy? Chủ sự đó nói, tên Trần Thế Mỹ, hầu như là toàn bộ Hí Lâu đều đang diễn mà. Nghe nói ngày hôm qua, còn truyền tới trong cung nữa. Mấy vị nương nương của Tây Cung gọi riêng là một cánh hát vào trong cung để biểu diễn đó. Hắn vừa dứt lời, một cung nữ gõ gõ cửa đi vào nói. Phò mã, các nương nương triệu một cánh hát. Một lát nữa, ở Tây Cung nghe kịch, công chúa Điện Hạ cũng đã vào cung rồi, bảo nô tỳ đến mời ngài. Thôi Minh hỏi, nghe kịch gì? Cung nữ đó nói, tên là Trần Thế Mỹ, ngoài cung đã truyền xướng rộng khắp rồi. Thôi Minh mặt mũi âm trầm nói, trở về nói cho công chúa, nói là bản quan nơi này còn có gì quan trọng, không thoát thân được, không qua nữa đâu. Chương 414, Mục đích cuối cùng Giết vợ, diệt con, mất lương tâm, bức tử hàng kỳ ở triều đình, mang mẫu đơn kiện áp giải tới trên đại sảnh, cắn chặt khớp hàm ngươi là. Lý mộ ngâm Nga kịch Nam tới thần đô nhà. Trần Thế Mỹ lãng nhờ phường chủ của Diệu Âm Phường hỗ trợ mở rộng. Kinh điển, đúng là kinh điển, một khi đẩy ra, liên tỏa sức nóng khắp thần đô. Cái này còn cần cảm tạ tiên đế, nếu không phải hắn thích thí khúc, Từng ra sức nâng đỡ ngành nghề của văn nghệ ở Thần Đô. Từng ra sức nâng đỡ ngành nghề văn nghệ ở Thần Đô cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cái loại bầu không khí hí khúc rất được lưu hành này. Án của thế mỹ, phiên bản dị thế, chỉ là một sự làm nóng đối với việc hắn sắp muốn làm, dở diễn thật sự còn ở phía sau. Lại bộ động tác cũng không nhanh, ước chừng qua nửa tháng Trương Xuân mới thu được quỷ dụ của lại bộ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn trừ là thần đô lệnh, còn thêm một thân phần khác, đó là Tông Chính Tự Thừa. Trong thần đồ nhà, Lý Mộ nhìn Trương Xuân nghiêm túc hỏi, Lão Trương, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Một lần này, ngươi sẽ đắc tội với dân dương công chúa, đắc tội hoàng tộc, đắc tội đảng cũ, đắc tội với rất nhiều người đó. Trương Xuân, ánh mắt kiên định nói, không cần phải nói nữa, bản quan cùng chứ thôi minh kia, không đổi trời chung. Lý Mộ gật đầu nói, Đứa, vậy đi thôi. Trương Xuân nói, À khoan, ta còn có một vấn đề. Lý Mộ hỏi, Vấn đề gì? Trương Xuân nhìn hắn, Gần đây sao mà chưa nghe nói bệ hạ triệu kiến ngươi? Nói tới chuyện này, Lý Mộ còn có một chút xấu hổ, Từ sau lần trước nữ hoàng xâm nhập mộng cảnh của hắn, Thấy được một ít thứ, Không nên nhìn thấy, Hai người liền không còn gặp lại. Vô luận là hiện thực hay là trong mơ, Thời điểm bọn họ khoảng cách gần nhất Chính là lúc vào triều Ở giữa còn cách một tấm mạnh Lý mộ nói Ta cùng với bệ hạ có một chút hiểu lầm Hả? Hiểu lầm sao? Sắc mặt của Trương Xuân tái nhợt Khẩn Trương nói Hiểu lầm cái gì? Lý mộ lắc đầu nói Cái này không có tiện nói cho ngươi biết Không tiện sao? Trương Xuân nghĩ nghĩ Tựa như là ý thức được cái gì Làm nam nhân trung niên Hẳn biết rõ chuyện gì có thể ảnh hưởng cảm tình giữa nam nữ nhất. Phương diện nào đó, nếu là không hài hòa, phương diện khác, rất khó hài hòa. Hắn nhìn lý mộ, nhịn đau nói, một cái giò rượu thuốc kia của ta, ngay tại phía dưới cái bàn của ta đó, ngươi, lúc mà trở về mang theo đi. Rượu thuốc của Trương Xuân, lý mộ tự nhiên là không cần rồi. Tu hành giả, bàn môn khác, có lẽ cần phải mượn dùng ngoại vật bồi bổ thân thể, nhưng mà tu hành giả Phật môn cùng đạo môn không cần. Tu hành giả đạo môn, luyện quá bảy phách, đặc biệt là phách tước âm, thận khí sung túc, không cần bồi bổ nữa. Tu hành giả Phật môn, trực tiếp tu luyện là thân thể, thể phách cường tráng như trâu, không có cần thiết tẩm bổ. Đương nhiên, Phật môn giới sắc, bổ hay là không, không có gì khác nhau. Rượu thuốc này có thể dệt qua trên gấm, nhưng mà lý mộ trước mắt, thật sự không có dùng đến. Uống một ngậm liền phải nằm mơ cả một đêm lý mộ không muốn thử loại cảm thụ đó nữa không cần không cần gì thôi trương xuân lật lắc, lắc cái đầu đi ra khỏi nhà môn nói bản quan đi tông chính tự tông chính tự chủ yếu xử lý công việc của hoàng tộc quan nhà và tam tỉnh giống nhau thiết lập ở trong cung trương xuân băng vào yêu bài của tông chính tự thừa vào cung tới cửa tông chính tự hai gã trưởng cố ở cửa lên đó hỏi vị đại nhân này đến tông chính tự có chuyện gì quan trọng? Trương Xuân lấy yêu bài ra nói bản quan là tông chính tự thừa mới nhậm chức. Hai gã trưởng cố sớm nghe nói quan viên tông chính tự có sự mở rộng có thêm một vị thiếu khanh cùng với tự thừa. Sau khi mà xem qua yêu bài lập tức cùng kính nói ra mắt tự thừa đại nhân mời tự thừa đại nhân vào. Một người trong đó mang Trương Xuân tới một chỗ nha phòng hẻo lánh nói đại nhân thiếu khanh đại nhân đang bài về sau nơi này chính là nha phòng của ngài trương xuân hỏi tự khanh cùng thiếu khanh đâu trưởng cô đó nói khi mà không có việc lớn hai vị đại nhân không có tới nơi này lưu thiếu khanh vừa mới tới lại đi rồi phùng tự thừa đang ngủ trưa đợi hắn tỉnh hạ quan thông báo cho trương xuân lấy một cái ghế ngồi xuống nói bản quan lần đầu tiên tới tông chính tự người nói cho bản quan bản quan ngày thường phải làm những gì Trưởng Cô đó nói, chuyện chủ yếu nhất của tông chính tự là quản lý công việc của hoàng tộc, con em hoàng thất. Nếu sinh con đẻ cái, phải kịp thời báo cáo tông chính tự để mà mang quyết mạch hoàng thất xếp vào gia phả. Con em của hoàng thất phong tước tập phong cũng phải do tông chính tự đăng ký tạo sách. Phạm cử hành đại lễ tế tự, sinh mệnh, triều hội, hoàng thất tông thân nên tham dự cũng phải là do tông chính tự tạo sách phân biệt thân sơ. Trường Xuân hỏi: Hoàng thất tông thân, ngoại thích, quan viên tứ phẩm trở lên phạm tội, có phải là cũng do tông chính tự thẩm tra xử lý hay không? Chưởng cố đó ngẩng ra một phen mới gật đầu nói: Theo luật pháp, hoàng thân quốc thích, quan to trong triều xúc phạm luật pháp, quả thật chỉ có tông chính tự có thể thẩm tra xử lý. Luật pháp tuy là quy định như vậy, nhưng mà hoàng thân quốc thích hoặc là quan to quốc gia cần phải tông chính tự thẩm phán. Nếu mà phạm giao chuyện gì Bằng giao thế lực bản thân có thể dẹp yên Lại nào đến lượt của tâm chính tự thẩm tra xử lý Trừ phi là bọn họ Tạo phản mưu nghịch Trương Xuân tiếp tục hỏi Lưu trình thẩm tra xử lý của tông chính tự là cái gì trưởng cô đó nói Trước là cần tiến hành Gọi đến đối với hoàng thân Hoặc là quan nhiên phạm luật Trương Xuân thẳng nhiên nói Người đi Trung thư Tỉnh Mang Trung thư Tả Thị Lan thôi minh Gọi đến cho bạn Hoàng. Trưởng cố đó ngẩn ra một phèn, hoài nghi mình nghe lầm. Trung thư tả Thị Lan không phải là đương triều phò mã sao? Hắn ăn gan hầm mật báo, dám đi gọi phò mã gia tới công đường hả? Sao? Chưa nghe thấy sao? Trương Xuân lặp lại. Đi Trung thư tỉnh, mang Trung thư tả Thị Lan thôi minh, gọi đến cho bạn Hoàng. Hắn liên lụy đến một vụ án trọng đại. Trưởng cố này sau khi ngẩn ra một phen ôm bụng nói đại nhân, hạ quan bỗng nhiên rất rất là đau bụng khó chịu luôn, muốn đi nhà vệ sinh trước, xin đại nhân thứ lỗi cho. Ngứt lời, hắn liền không có để ý đến trường xuân, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Một nhà phòng khác, trưởng cô này dỗ dàng chạy vào, lắc tỉnh một người ngủ gục trên bàn, vội vàng nói: "Phùng, Phùng đại nhân không không sống rồi, cái việc lớn không sống rồi." Phùng tự thừa bị quấy rầy cái mộng đẹp ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một tia tức giận hỏi: Chuyện gì quảng quảng hút hốt vậy? Trưởng cô đó nói, Một vị tự thừa khác mới đến nhận chức rồi. Phùng tự thừa nhíu mày nói, Đến thì đến, Nhưng thế nào, Hắn đến còn cần bản quan tự mình, Đi ngân đón hay sao vậy? Trưởng cô có một chút bối rối nói, Không, không phải đâu, Hắn vừa tới thông chính tự, Đã muốn gọi Thôi Thị Lan đến thẩm vấn đó, Hạ quan nên làm cái gì bây giờ đấy? chương 415 Mục đích cuối cùng Nghe được ba chữ Thôi Thị Lan Phùng Tử Thừa chấp thời tỉnh ta một chút hỏi Thôi Thị Lan Nhưng nhưng mà Thôi Thị Lan nào Chưởng Cố nói Trung Thư Thị Lan thôi minh Phò mã của dân dương công chúa Phùng Tử Thừa đứng lên kinh hãi nói Hẳn điên hay sao vậy Ngày đầu tiên đến công chính tự Vị trí dưới mong còn chưa có ngồi vững Đã dám tìm Thôi Phò Mã gây sự hả Sau khi mà Chưởng Cố kia rời khỏi Trương Xuân chờ đợi ngay tại trong gia phòng hẳn chưa đợi được trưởng cô kia lại chờ được một nam tử mặc Quan phục giống dáng nam nhân đi vào liên tự giới thiệu bản quan Phùng Kiệt là tông chính tự thừa Trương Xuân chấp tài nói thì ra là phun đại nhân thất kính thất kính Phùng tự thừa hỏi nghe nói trư đại nhân muốn gọi Thô Thị Lan không biết Thô Thị Lan đã phạm tội gì Trương Xuân nói Tông chính tự gọi hắn đến, bản quan đấu chất với hắn, tự sẽ biết thù. Phùng tử thừa nói, thôi đại nhân là phò mã đương triều, thân phận tôn quý, lại là trung thư thị lan bẩn trăm công ngàn diệt, không biết bao nhiêu là diệt nước chờ hắn xử lý. Hả chúng ta có thể nói truyền là truyền, nói gọi là gọi sáo Nếu là chậm trễ diệt lớn quốc gia, người, ta, ai mà gánh giác nổ trách nhiệm này? Trương Xuân hư lại một tiếng nói, đương triều phò mã lại như thế nào, trung thư thị lan như thế nào, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, bản quan mặc kệ là bẩn chấp công ngạc diệt xúc phạm luật pháp nên tiếp nhận thẩm phán. Phùng tự thừa nói, người nói trước đã, thôi thị lan đã phạm tội gì? Trường Xuân lạnh lùng nói, hắn đã giết chết thi tử chưa có kết hôn, hãm hại toàn bộ, hãm hại toàn tộc vợ chưa cưới mấy chục người. Bản quang chẳng lẽ là không nên truyền hắn đến sao? Toàn là nói bậy. Phùng tự thừa nói, ai cũng biết, thê tử của Thô Đại Nhân là dân dương công chúa, sao cho phép ngươi ở đây mà du quan hãm hại vậy? Trương Xuân thản nhiên nói, bản quan có phải là du quan hãm hại hay không? Ngươi mang thôi minh gọi tới là biết thôi. Sắc mặt Phùng tự thừa, âm tình bất định, xem cái bộ dáng của Trương Xuân, tựa như là đối với việc này cực kỳ khẳng định. Điều này, làm cho hắn không một chút tin tưởng trong lòng bắt đầu dao động. chuyện cũ của thôi thị lan hắn cũng có biết một chút. hắn vốn là con rể cửu giang quận thủ, về sau cửu giang quận thủ cấu kết ma tòng cả nhà đã bị giết. thôi minh tố giác thông báo có công được tiền đế trọng dụng. mười mấy năm qua rồi hắn từ một viên quan nhỏ đến cưới công chúa trở thành trọng thần trong triều, đã không có ai còn nhớ những cái chuyện trước kia của hắn nữa. Thôi Minh là một nhân vật trụ cột đảng cũ, Phùng tự thừa không có dám chậm trễ, nhìn Trương Xuân nói. vụ án này liên quan trọng đại, bản quan cần phải thông báo tự khanh đại nhân trước, mời hắn làm quyết định. Dứt lời, hắn bước ra khỏi tông chính tự, nhưng mà chưa rời cung mà là dòng đến phía sau trung thư tỉnh. Hắn triệu đến đình trường gác cửa nói, bản quan tông chính tự khanh Phùng Kiệt, người đi thông báo cho thôi thì đang một tiếng cứ nói là bản quan tìm hắn có chuyện quan trọng. Đinh trưởng kia nói đại nhân chờ đi, ta đi thông truyền cho thôi đại nhân. Chỉ một lát sau, Thôi Minh từ bên trong đi ra, Phùng Tử Thừa dỗ dàng đón nói, ra mắt phò mã gia. Thôi Minh thản nhiên nhìn hắn một cái hỏi, ngươi tìm bản quan có chuyện gì? Phùng Tử Thừa hỏi, phò mã gia có biết Tông Chính tự có một vị Tử Thừa mới tới hay không vậy? Thôi Minh nhìn hắn một cái hỏi. Cái đó có liên quan đến chuyện quan trọng ngươi tìm bản quan sao? Có, có liên quan, liên quan rất lớn." Phùng Tử Thừa nói, "Hắn vừa tới tông chính tự ngày đầu tiên đã muốn truyền triệu phò Mã gia, nói là ngài liên lụy đến một vụ án lớn, gọi ngài đến tông chính tự. Hạ quan đã tạm thời mang việc này ép xuống rồi, không có dám tự tiện làm quyết định, lập tức tìm phò Mã gia. Bản quan liên lụy đến một vụ án sao?" Thôi mình nhíu mày hỏi án nào? Phùng Tự Thừa cúi đầu nói: "Hạ quan không có dám nói." Thôi mình lạnh lùng nói: "Nói." phung Tự Thừa run lên nói: "Hắn nói là ngài giết chết vợ chưa cưới, còn du hãm cả tộc của vợ chưa cưới, hại chết mấy chục người." Dở dởn, Thôi mình lạnh lùng nhìn hắn nói: "Bản quan có thân phận cỡ nào, lời dở dởn như thế, ngươi cũng tin tưởng sao?" Phùng tự thừa nghe vậy, rốt cuộc yên tâm, dỗ dàng nói, Hạ Quang tự nhiên không có tin, Phò Mã Gia, quân Pháp bất dị thần đạo đức cao cỡ nào, sao có thể làm ra loại chuyện thua cả súc sinh này? Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nói, Hạ Quang đi về trước. Nhìn Phùng tự thừa rời khỏi, sắc mặt của Thôi Minh dần dần âm trầm xuống. Việc này đã trôi qua 20 năm rồi, tất cả người của sở gia Điều bởi vì cấu kết tà tu Đã bị phán trạm quyết Hắn đã tận mắt nhìn thấy Bọn họ một nhà già trẻ Bao gồm tôi tớ hạ nhân ở trong nhà Đầu thân chia lìa hồn phi phát tán Trừ hắn Không có bất luận kẻ nào biết được chuyện này Tông chính tự thừa mới Làm sao mà biết được Hơn nữa tông chính tự Ba cái chữ này hắn nghe Như thế nào cũng cảm thấy quen thuộc Hơn nữa càng nghĩ càng quen thuộc Nhưng mà hắn chưa bao giờ đi tông chính tự... Cũng không có dính dáng gì đến quan viên của tông chính tự... Hắn tâm tư âm trầm trở về Trung Thư tỉnh... Vừa dặn trong một chỗ nhà phòng có mấy người đi ra... Lý Đại Nhân đi thông thả... Lý Đại Nhân đã giấc giả rồi... Rốt cuộc xong rồi... Mấy ngày nay... Mai mà có Lý Đại Nhân... Mấy cái tên Trung Thư xá nhân đưa Lý Mộ đi ra... Dưới sự trợ giúp của Lý Mộ... Trải qua thương thảo dài đến nửa tháng chế độ khoa cử đã hoàn chỉnh rốt cuộc định ra. Khi mà Lý Mộ đi ra khỏi Trung thư tỉnh, quay đầu lại nhìn Thôi Minh đứng trong sân mỉm cười. Nụ cười này trong đầu của Thôi Minh giống như có một tia chớp xẹt qua. Tông Chính tự hắn rốt cuộc nhớ ra rồi, cảm giác quen thuộc quán đối với Tông Chính tự đến từ nơi nào, đều là đến từ Lý Mộ. Nửa tháng này, Lý Mộ nương khoa cử nghị sự, đầu tiên đánh vỡ cục diện của đảng cũ củ tiêu thị, hoàn toàn nắm giữ tông chính tự. Sau đó, hắn lại đề nghị tông chính tự giám sát khoa cử, mượn cơ hội mở rộng quan viên của tông chính tự. Sau đó, hắn còn quy hiếp sáu vị trung thư xá nhân, mang thần đô lệnh trương xuân, đưa lên cái vị trí tông chính tự thừa. Một loạt hành vi khác thường này đã khiến cho Thôi Minh nghi hoặc rất lâu. Lý mộ kia tốn rất nhiều công sức như thế, cũng không có khả năng lắm, chỉ là vì mang thủ hạ của hắn đưa vào tông chính tự. Trường Xuân tới tông chính tự ngày đầu tiên đã tiến hành truyền triệu đối với hắn, lý do truyền triệu là về chuyện xưa 20 năm trước. Cái này không phải là trùng hợp, ở trước đó mọi thứ lý mộ làm đều là lót đường cho việc của hôm nay, hắn mới là mục đích cuối cùng của lý mộ. Tất cả cái này, từng dòng đang vào nhau, tân tân tiến dần lên. Nửa tháng qua, Lý Mộ đang từng bước một, tiến tới gần mục đích của hắn. chương 416, quan lại bao che cho nhau. Thôi minh giờ phút này, thậm chí hoài nghi, Lý Mộ không tiếc đối địch với bốn đại thư diện, cải cách chế độ tuyển quang của đại chu đưa ra khoa cử, có phải chỉ là vì nhân cơ hội nhúng tay Tông Chính Tự hay không? Người này có tâm cơ sâu, bố cục tỉ mỉ, làm cho người ta sợ hãi. Lại nghĩ đến Lý Mộ vừa rồi, có một nụ cười, ý vị sâu xa kia. Thôi Minh cảm thấy cả người phát lạnh, có một luồng khí lạnh từ xương cục sọc thẳng lên đỉnh đầu. Lý Mộ kia lộ số thật sâu. Trong trung thư tỉnh, Thôi Minh dội dàng đi ra. Hắn lập tức đi ra khỏi Hoàng Cung, hướng Nam Quyển mà đi. Hai mặt Nam Bắc Hoàng Cung, có Nam Quyển và Bắc Quyển. Bắc quyển nhiều quan viên ở. Nam quyển đều là quyền quý ở. Hoàng thân quốc thích, công hầu tử tước đều ở Nam quyển. Phò mã phủ, công chúa phủ cũng ở Nam quyển. Thôi Minh vẫn chưa có về nhà, cũng không có đi phủ công chúa, mà là đi vào một tòa nhà cao cửa rộng khác. Đây là một phủ đệ xa hoa đến cực điểm. Ở cửa đặt hai con sữa tử đá, hình thể khổng lồ, sống động như thật. Khi mà Thôi Minh đến gần, Hai con sư tử đá đồng thời quay đầu, trong mắt bắn rảnh xào. Thôi Minh hư lạnh một tiếng, hai con sư tử đá rung lên, thế mà đều quay đầu, không có dám đối diện với ánh mắt của hắn. Lúc này, cửa phụ đệ mở ra. Một nam tử bộ dáng hạ nhân từ trong cửa đi ra. Người chưa tới, tiếng đã tới trước. Người nào ở trước cửa phủ thọ dương làm càng. Thôi Minh lạnh lùng nhìn một cái, người nọ vừa nhìn thấy hắn, nhảy mắt đã biến sắc rồi. Phò Mã Gia, ngài có chuyện gì sao? Thần đô, không có mấy ai không biết Phò Mã của dân dương công chúa. Hắn không chỉ có tu vi cao thăm, ở địa vị cao, đứng hàng Trung Thư Thị Lan, là một trong những nhân vật trụ cột của đảng cũ. Hắn tuy là quản gia thọ dương phủ, không có dám chậm trễ. Thôi Minh hỏi, dương gia có ở trong phủ hay không? Hạ nhân đó nói, dương gia có nhà, mời Phò Mã Gia, ta dẫn ngài đi gặp dương gia. Lấy thân Phật của Thôi Minh, tự nhiên không có khả năng để cho hắn chờ ở chỗ này. Hắn đã truyền âm hạ nhân trong phủ, bản thân thì trực tiếp dẫn Thôi Minh vào phủ. Thọ Dương phủ, trong hậu hoa viên, một gã mập mạp dáng người phúc hậu, quần áo đẹp đẽ quý giá đang ngồi trên ghế rung đùi đắc ý. Hắn thể trọng không có nhẹ, địa vị trong triều cũng cực kỳ nặng. Người này là Thọ Dương, hoàng tộc đại chủ Em trai cùng cha khác mẹ của tiên đế cũng là tông chính tự khanh. Trong vườn qua dựng một sân khấu kịch, diễn viên dương phủ đăng hát, lừa quân dương gạt hoàng thượng, nam nhi từ hôn, chiêu đông sàn, giết vợ diệt con mất lương tâm, bức tử hàng kỳ ở triều đình. Chính là giở kịch thần đô mấy ngày nay thịnh hành nhất, Trần Thế Mỹ. Thọ dương nghe diễn viên hát hí khúc, thị nữ rót trà ở một bên, cũng không khỏi nghe đến xuất thần. Không cẩn thận đánh đổ nước trà tràn ra trên bàn. Một quản gia nhìn thấy cãi giận nói, sao mà lại đổ trà vậy? Thị nữ phục hồi tinh thần khi mình nhìn thấy vết trà trên bàn, khuôn mặt nhỏ tái nhật. Lập tức quỳ trên mặt đất thất kinh nói, dương gia thứ lỗi. Thọ dương phất phật tài nói, muốn nghe, đứng sang một bên mà nghe, đừng có quấy rầy bổn dương. Thị nữ nhẹ nhàng thở ra, sau khi mà dùng ống tay áo, lao hết vết trà trên bàn nhanh chóng lui qua một bên. khi một quản gia khác dẫn theo Thôi Minh đi vào, Thọ Dương sờ sờ cái bụng tròn xòe nói, Thôi đại nhân, hôm nay sao có rảnh đến phủ bổn dương người đông, lấy ghế cho Thôi đại nhân đi cùng nhau xem kịch. bản quan có một chuyện quan trọng bàn bạc với Dương gia. Thôi mình đi đến dưới sân khấu kịch nhìn những diễn viên kia một cái nói, các người đi xuống đi. động tác của đám diễn viên thuận lại. Ánh mắt nhìn về phía Thọ Dương Ây cha Bổn Dương đang nghe cao hứng mà Trần Thế Mỹ dông ân Phụ nghĩa Dứt bỏ vợ con kia Sẽ lập tức bị đánh chết Trên mặt của Thọ Dương lộ ra một sự chưa hết thèm Vẫn còn bất rắc dĩ phất phất tài nói Các người lưu xuống đi Diễn viên trong vườn qua Dỗ dàng rời khỏi Thôi mình nhìn về phía mấy tên hộ vệ Phía sau Thọ Dương nói Các người cũng đi xuống đi Các hộ vệ do dự một chút, Thọ Dương phát tay nói, Các người, lui đi, Thôi Đại Nhân là người một nhà. Thủ lĩnh hộ vệ kia nói, Thuộc hạ ro lắng có biến cố khác. Thọ Dương nói, Có thể có biến cố gì chứ, Lấy tu vi của Thôi Đại Nhân, Cũng có thể bảo vệ được bổn dương. Đi, xuống đi. Sau khi mấy người rời khỏi, Thôi Minh hài tay kết ấn, Ném ra mấy khối linh ngọc, Trước tiên ở chung quanh, Bố trí một cái trận pháp cách âm. Thọ Dương kinh ngạc nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Đáng giá Thôi Đại Nhân cẩn thận vậy sao? Sau khi bố trí xong trận pháp cách âm. Thôi Minh nhìn về phía Thọ Dương nói. Bạn Quang đã gặp một chút phiền toái. Cần Thọ Dương Điện Hạ giúp đỡ cho. Thọ Dương nhìn trái nhìn phải nói. Thôi Đại Nhân cẩn thận như vậy. Chỉ sợ ngươi gặp được phiền toái không nhỏ rồi. Thôi Minh nói phiền toái lớn hay là nhỏ phải xem thái độ tông chính tự một vị tự thừa mới tớ của tông chính tự điện hạ có biết không Thọ Dương kinh ngạc nói Có chuyện này sao Thôi mình biết lấy thân phận của Thọ Dương không có khả năng thường xuyên đi tông chính tự giải thích Triều đình đã tiến hành thay đổi chế độ đối với tông chính tự từ nay về sau tông chính tự có hai vị thiếu khanh một vị tự thừa vị tự thừa mới tớ kia đã mang đến một ít phiền toái cho bản quan. Thọ Dương hỏi: "Một tên tông chính tự thừa nho nhỏ có thể mang đến phiền toái gì cho thôi để nhắn?" Thôi mình nói: "20 năm trước, bản quan khi mở huyện Dương Khâu làm huyện lệnh, từng xử trí một gia tộc cấu kết với tà tu. Kết quả tông chính tự thừa kia bây giờ cắn ngược lại một cái, nói xấu bản quan giết cả tộc nhà của vợ." "Đợi chút, đợi chút." Khoan. Thọ Dương nghi hoặc nói: Ngươi xử trí một gia tộc cấu kết cho tà tu Vì sao là giết cả tộc vớ vẻ mặt của Thôi Minh khựng lại Sau đó nói Trong gia tộc đó có một nữ tử Từng là vợ chưa cưới của bạn quan Nhưng mà bọn họ cấu kết tà tu Quốc pháp không tha Bạn quan quân pháp bất dị thân Đã nhịn đau mà chém Lại không ngờ bị người ta lấy cái này để mà du hãm Câu chuyện xưa này Nghe sao mà có một chút quen thuộc vậy? Thọ dương gãi gãi đầu Như nhớ tới cái gì giật mình nói À bổn dường nhớ ra rồi Khi mà cửu gian quận thủ Cấu kết ma tòng Cũng là Thôi Đại Nhân quân pháp bất dị thân Kỳ quái Nhà nhạc phụ Thôi Đại Nhân Sao mà luôn làm loại chuyện này Nếu không phải biết Thôi Đại Nhân công chính vô tư Giờ lê cao Đối với thế tử cũng không mềm lòng bổn dường thiếu chút nữa Cho rằng cái chuyện xưa Trần Thế Mỹ kia Chính là lấy ngươi để mà làm nguyên hình đó Thôi Minh dễ mặt mất tự nhiên nói, Cái này sao có khả năng chứ? Trường 417, Lục Thân bất nhận. Thọ Dương cười nói, Bản quan chỉ là nói một chút thôi, Nhưng mà Trần Thế Mỹ dở kịch này á, vẫn là xem rất hay. Thôi đại nhân một lát nữa có thể cùng Bổn Dương xem một lần đi. Không cần đâu, Trong nha môn bản quang còn có nhiều chuyện quan trọng. Thôi Minh nhìn Thọ Dương nói, Chuyện này có liên quan đến danh dự của bản quan kính nhờ Thọ Dương Điện Hạ rồi. Thọ Dương gật đầu nói, có gì đâu, thôi đại nhân là người một nhà, bổn dương như thế nào cũng không thể nhìn ngư gặp chuyện, bổn dương lập tức sẽ đi tông chính tự một chuyến. Thôi mình chắp tay nói, cảm tạ dương gia. Nửa canh giờ sau, cửa tông chính tự, một trưởng cố tới cửa đứng xa xa nhìn một tên mập hướng bên này đi tới hỏi. Tên mập này là ai? Làm sao mà dám trong cung tùy tiện đi lại vậy? Mặt chó của người mù sao, đó là tự khanh đại nhân đó. Một tên trưởng cố khác đạp một cước trên mòng khoắn, chạy như điên qua nịnh nọt nói. Tự khanh đại nhân, ngày hôm nay sao mà lại rảnh tới đây vậy? Thọ dương nhìn hắn hỏi, nghe nói trong tự có một vị tự thừa mới tới, hắn tên là gì, bây giờ ở đâu vậy? Trưởng cố đó nói, trong nhà phòng. Thọ Dương vào tông chính tự được trưởng cố kia dẫn theo tới một tòa nha phòng. Nhìn một người ngồi trong nha phòng hỏi, Người chính là Trương Xuân à? Trương Xuân ngẩng đầu hỏi, Người là người phương nào? Trưởng cố đó dội dàng giải thích, trường Đại Nhân, dị này là tự khanh Đại Nhân, Cũng là Thọ Dương Điện Hạ, còn không mau mau chào đi. Trương Xuân lúc này bị đứng lên chấp tay nói, Ra mắt tự khanh Đại Nhân, Thọ Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi là người muốn cáo trạng Thôi Thị Lan, cáo trạng chuyện gì có chứng cớ hay không? Trương Xuân trầm giọng nói, việc này đã trôi qua hơn 20 năm lấy chứng cứ khó khăn nhưng mà giữa trời đất tự có công đạo. Việc thôi minh kia làm có thể che giấu được người trong thiên hạ lại khó có thể lừa gạt ông trời. Thọ Dương nhiếu mày nói Thôi Thị Lan thật sự đã phạm tổ giết cả tộc nhà dở sao không chỉ một lần, trương xuân nói, hắn vốn là người huyện dương khâu bắc quận, định ra hôn ước với một nữ tử huyện dương khâu không bao lâu, liền đu bám hào tộc nơi đó. sau khi bị giết chết nữ tử kia, lại kết thân với nữ tử địa phương hào tộc. trước khi thành thân, con gái cửu giang quận thủ tới du lịch bắc quận, hắn lại quen biết con gái cửu giang quận thủ, di tiền đồ của mình, hắn giết chết nữ tử hào tộc kia. hơn nữa, du quan hãm hại tru di cả tộc nữ tử kia, cưới con gái cửu giang quận thủ. Dài năm sau, cửu giang quận thủ cấu kết với ma tòng lại là thôi minh tổ giác. Cửu giang quận thủ đã bị xử trảm cả nhà. Bản quan bây giờ hoài nghi, cửu giang quận thủ cũng là bị hắn du hãm Thôi minh người này am hiểu nhất chính là mưu hoại giết vợ mượn cái này để cho hắn một bước lên mây. Không bằng cầm thú, quả thật, không bằng cầm thú mà sắc mặt của Thọ Dương đỏ lên, nhịn không được nhảy cẫng lên mắng to. Cái loại cầm thú này chẳng phải là ngay cả Trần Thế Mỹ cũng không bằng, nên thiên đao dạng quả chết một ngàn lần một dạng lần. Sau khi mắng xong, hắn thở hổn hển mới phát hiện là cái tên trưởng cố kia cùng Trương Xuân ngạc nhiên nhìn hắn. Thọ Dương ngấn ra một phen, lập tức ý thức được thân phận cùng với lập trường của mình, ho nhẹ một tiếng nói: đây chỉ là phán đoán của người thôi. Đường đường phò mã, quan to tướng phẩm, sao cho phép bởi một chút phán đó con ngươi, liền tùy ý mà du hãm vậy? Trường Xuân nói, có phải là du quang mưu hại hay không? Rất đơn giản, chỉ cần để cho cường giả cảnh giới thứ bảy, nhiếp hồn, đề ra nghi vấn một phèn đổ giắng, tất cả đều sẽ rõ ràng chân tướng. Thọ Dương liếc hắn hỏi, ngươi cho rằng cường giả cảnh giới thứ bảy là rau cải trắng sao? Thần đô mới có mấy người cảnh giới thứ bảy? Ngươi là muốn quấy nhiễu mấy vị diện trưởng, hay là muốn làm phiền bệ hạ vậy? dù duyên dù cớ, nhiếp hồn đối với phò mã đương triều, quan to tứ phẩm của triều đình, quy nghiêm triều đình ở đâu, quy nghiêm hoàng thất đâu. Trường Xuân nói, tự khanh đại nhân là đang bảo vệ cho thôi minh sao? Thọ Dương cả giận nói, ngươi còn dám hoài nghi bổn dương công chính, dù khóng, ngươi muốn tố cáo thôi Thị Lan lấy ra chứng cứ, dù cáo mệnh quan triều đình là một tội lớn. Trương Xuân hỏi, nếu ta có chứng cớ thì sao? Thọ Dương đảo mắt, sau đó hừ Lạnh một tiếng nói. Bổn Dương nói thật cho ngươi biết đi. Thôi đại nhân, mặc kể là phạm vào tội gì, tông chính tự này đều sẽ che chở cho hắn. Người hết hy vọng đi. Trương Xuân cắn răng nói, Quan lại bao che cho nhau, hắc ám, tông chính tự các ngươi, thật là con mẹ nó hát ám mà. Thọ Dương kinh thường nhìn hắn, Tông chính tự này họ tiêu không phải là họ trương, chỉ cần ở đây một ngày phải nghe bổn dương, trừ phi người của lá gan bẩm báo triều đình, bẩm báo trước mặt của bệ hạ, làm cho cả thần đô đều biết chuyện này. Thọ dương khinh rẽ nhìn trương xuân, Phật tài áo ngên ngàn bỏ đi. Đi ra khỏi tông chính tự, hắn ho khan dài tiếng, phun ra một cuộc đờm hung tận nói, chất cặm bả, cầm thú. Không đáng làm người, không bằng heo chó. Thọ dương hung hùng hổ hổ, rời khỏi tâm chính tự. Trưởng cố kia mờ mệt sợ cái đầu, không hiểu dương gia sao lại nói vậy nữa. Vị tự thừa mới tới này, tuy là có một chút không biết quan sát tình thế, không biết tốt xấu, nhưng mà vô luận thế nào cũng không thể gọi là cặn bã chứ. Càng đừng nói hình dung cầm thú, không phải con người, không bằng heo chó. Nếu mà trương tự thừa nói điều là thật, Ngược lại là Thôi Thị Lan, Phò Mã Gia Đương Triều mới xứng đôi với những từ này. Ngắm lại cái đoạn lời của Trương Xuân vừa rồi nói, trưởng cố này không khỏi có một chút lạnh toát trong lòng. Năm lần, bảy lượt, làm ra việc giết vợ, diệt tộc chỉ là vì tiền đồ của mình. Loại người này dùng cầm thú heo chó các từ hình dung, cầm thú heo chó chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Trong tông chính tự, Phùng tự thừa đi đến nhà phòng của Trương Xuân thản nhiên nói Điều tự Khanh Đại Nhân vừa rồi nói Trương Đại Nhân nghe hiểu hết chưa? Vừa rồi hắn đứng bên ngoài cũng đã nghe được Thọ Dương giận dữ nói đoạn lời đó Thôi Thị Lan Tông Chính Tự nhất định phải bảo vệ Ai tới cũng vô dụng thôi Thọ Dương Điện Hạ làm Tông Chính Tự Khanh Ở Tông Chính Tự có được quyền quy tuyệt đối Trường Xuân căn bản không có thèm để ý ngẩng ra tại chỗ thật lâu, dần dần lấy lại tinh thần. Hắn đi đến ngoài cửa hỏi một tiểu lại, Thọ Dương Điện Hạ họ tiêu sao? Tiểu lại đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn nói, Đương nhiên, Thọ Dương Điện Hạ là đệ đệ của tiên đế, là hoàng tộc, sao có khả năng không phải là họ tiêu? Trường Xuân sờ sờ càm, mỉm cười nói, Hay không bao lâu Trung Thư Tỉnh, Thôi mình cũng từ trong miệng của phùng tự thừa, Biết được một màn vừa rồi đã xảy ra trong tông chính tự. Thọ dương không có phụ hắn nhờ giả, ngay lập tức chẩn nhiếp Trương Xuân. Điều này làm choán tạm thời nhẹ nhàng thở ra. chương 418 Lục Thân Bất Nhận Nhưng mà cũng chỉ tạm thời mà thôi. Lý mộ tốn bao nhiêu công sức, vừa là cải cách khoa cử, vừa mang Trương Xuân đưa vào tông chính tự. Mục tiêu hiển nhiên chính ảnh. Hỷ khúc trần thể mỹ kia, Quả nữa cũng chính hắn làm ra động tĩnh, hắn đã mất công phu lớn như vậy mới đi đến một bước này. Hắn là sẽ không cứ như vậy mà từ bỏ ý đồ của mình. Tuy không biết lý mộ một bước tiếp theo sẽ làm chuyện gì nhưng mà hắn phải sớm phòng bị. Lúc này trong lòng của tôi mình còn có một chuyện không rõ. Việc 20 năm trước hắn tự hỏi làm cực kỳ bí ẩn, trong 20 năm qua cũng không có ai hoài nghi. Lý Mộ cùng Trương Xuân lại như thế nào biết được chuyện này? Chẳng lẽ sở gia năm đó còn có cá lọt lưới sao? Hai người này đều đến từ huyện Dương Khâu, mà huyện Dương Khâu là khởi điểm cuộc đời của hắn. Hắn ở nơi đó làm rất nhiều chuyện đều không thể bị ai biết. Bí mật chỗ sâu nhất đáy lòng đã bị giạch trần, tâm tư của Thôi Minh không ở Trung Thư Tỉnh. Một lần nữa rời khỏi Hoàng Cung, trở lại Phò Mã Phủ. Hắn ở trong cung có hai nơi phủ đệ thường ở, một là phủ dân dương công chúa, hai là phủ phò mã năm đó tiền đế đã bàn cho hắn. Giao phủ phò mã, Thôi Minh trực tiếp đi vào một chỗ sân phòng sâu nhất. Toàn bộ phủ phò mã đều có một tòa đại trận bao trùm. Trận này quy lực vô cùng, có thể ngăn cản động quyền tu hành giả công kích một lát. Sân phòng tận cùng ở bên trong là nơi mà Thôi Minh ngay thường tu hành, nghiêm cấm hạ nhân trong phủ vào chung quanh cái sân phòng này bao trùm trận pháp. Thần Đô giống là một nơi an toàn nhất đại chu, dưới hai tầng trận pháp bảo hộ, cho dù một con rùi bọ cũng đừng có nghĩ bay vào phủ phò mã. Thôi mình bước vào đình diện, đứng trong sân nói, ta cần ngươi đi bắt quận, quyện Dương Khâu một chuyến điều tra sở gia năm đó có cá lọt lưới hay không nếu không có, tìm toàn bộ quỷ và của quyện Dương Khâu, năm đó ta chưa từng đặt chân tu hành Không có xác định sở dân nhi có phải là biến thành âm linh hay không? Thôi mình vừa dứt lời trên một cây cổ thụ trong sân, bỗng nhiên hiện ra một gương mặt nhân loại. Gương mặt già nua, hoa dăng trên vỏ cây như là nếp nhăn trên mặt. Mặt ngoài cái cổ thụ phập phòng một trận, một lão giả áo nâu từ trong thân cây đi ra. Sau khi mà khẻ gật đầu với Thôi Minh, không nói một lời, ra khỏi phủ phò mã. Thôi Minh ngẩng đầu nhìn trời, siết chặt hai nắm tay, thấp giọng nói: "Lý Mộ, bản quan với ngươi thu quán gì, ngươi thế mà lại đấu đầu với bản quan như vậy chứ?" Thần Đô Nha, Lý Mộ từ trong miệng của Trương Xuân biết được chuyện vừa mới xảy ra ở tông chính tự. Quả nhiên, mặc dù là bọn họ đẩy vào tông chính tự, nếu muốn xử trí Thôi Minh vẫn là không có khả năng. Mặc dù chỉ là đơn giản gọi đến cũng sẽ gặp được nhiều tầng lực cản trở. Thôi mình, ở đảng cũ, địa dị cực cao, vừa là vò mã, vừa là trung thư thị lan, khống chế diệt lớn quốc gia. Tông chính tự, trừ Trương Xuân cùng với Thiếu Khanh, Lưu Biểu mới nhận chức, đều là người của đảng cũ. Đặc biệt là tông chính tự Khanh, càng là dương một chữ của Đại Chu, đối với tông chính tự có được sự khống chế tuyệt đối. Nhìn từ trước mắt, bọn họ vẫn khiến sự tình ẩm ý lên. Cái vỡ Trần Thế Mỹ lý mộ giao cho phường chủ Diệu Âm Phường. Nàng bảo diễn viên dưới trướng dùng tốc độ nhanh nhất biên thành hí khúc. Dưới sự cố ý thúc đẩy của nàng bán giải dở kịch bản hí lâu khác mới có thể có kịch một cấp hiện tượng này. Một khi mà chuyện thôn minh bại lộ, nương nhiệt độ Trần Thế Mỹ chỉ sợ ở thần đô nhất là một sóng trào dư luận. Triều Đình cái gì cũng có thể không để ý, chỉ có không thể không để ý dư luận. Cái đó cùng nhịp thở một lòng dân niệm lực liên quan đến quốc tổ của Đại Chu kéo dài. Ngày hôm sau, ba ngày một lần trầu sớm đúng hạn cử hành. Dài lần triều hội gần nhất, các quan viên thảo luận là việc khoa cử vì Trung Thư Tỉnh ra sức. Ngay tại hôm qua, Trung Thư Tỉnh đã hoàn thành chế định chính sách khoa cử kế tiếp phải làm chính là các bộ mau chống chứng thực. Nhân tài địa phương do 36 quận đề cử đã lục tục tới thần đô. Bọn họ chỉ cần trong 2 tháng hoàn thành toàn bộ công việc có liên quan đến khoa cử. Trong sớm hôm nay, triều thần thảo luận hơn 2 canh giờ mới kết thúc. Đang lúc mọi người cho rằng có thể bãi triều. Phía cuối cùng, đội ngũ Bách Quang có một thanh nằm truyền đến. Bệ hạ, thần có một bản tấu. Có người nhận ra là người nọ, chính là thần đô lệnh Trương Xuân. Mấy nhiệm kỳ thần đô lệnh trước đó bọn họ căn bản không biết là ai Nhưng mà thần đô lệnh nhiệm kỳ này trên triều đường não loạn mấy lần Làm cho người ta không cắt sâu ấn tượng cũng khó Bộ phận quan viên tam tỉnh cùng lại bộ càng rõ Ngay tại hôm qua thần đô lệnh Trương Xuân kiêm nhiệm tông chính tự thừa Sau khi khoa cử đề xuất tông chính tự giám sát khoa cử Tông chính tự thừa đã trở thành cái vị trí chạm tay có thể bỏng trong triều Dị trí Thôi Minh chỉ ở sau đám người của Thượng Thư lệnh, môn hạ Thị Trung, Trung Thư lệnh cùng với lục bộ Thượng Thư. Nhìn thấy Trương Xuân đứng ra, trong lòng bỗng nhiên, dâng lên một loại dự cảm không ổn. Trương Xuân ôm hốt bảng, không người nói, thần muốn buộc tội Trung Thư Thị Lan Thôi Minh cùng Tông Chính Tự Khanh. Thôi Minh nghe vậy, lập tức trong đầu âm âm nổ tung. Trong đám người, phun Tử Thừa ngẩn ra tại chỗ. Hắn cho rằng sau khi mà trải qua Thọ Dương Điện Hạ quảng giáo Trương Xuân thành thật một chút Không ngờ gã nổi hung lên Thế mà lại giữ như vậy Trực tiếp dòng qua tông chính tự Mang việc này đưa lên triều đình Hơn nữa hắn không chỉ buộc tội Thôi Thị Lan mà còn muốn mang Thọ Dương Điện Hạ cùng nhau buộc tội Đây sắp điên sao Trong tử di điện Càng có nhiều người không rõ nguyên do Trương Xuân rất được Lý mộ chân truyền Ở trong triều đình, dám phản đối chế độ cũ của tiền đế, dám đối đầu giáo tập của tư viện hôm nay như thế nào lại đối đầu với thôi phò mã cùng với thọ dư? Nữ hoàng chưa có mở miệng, Thượng Quang Ly nhìn Trương Xuân hỏi, Trương Đại Nhân vì sao mà buộc tội? Trương Xuân nói, Thần buộc tội thôi minh là gì thôi minh có liên quan đến một vụ án mạng, liên lụy đến mấy chục mạng người. Thần buộc tội thôi chính tự khanh là gì tông chính tự khanh, Không chỉ ngăn cản thần gọi thôi minh đến thẩm vấn, còn nói thẳng mặc kệ rồi thôi minh phạm tội gì, tông chính tự đều sẽ che chở cho hắn. Thần dám hỏi một câu, quan lại bao che cho nhau như thế, thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu? Thời gian ngắn ngủng này đã có quan viên biết được Trương Xuân vừa mới thăng nhiệm tông chính tự thừa. chương 419 Sở Phu Nhân hiện Các quan lại triều đình Vừa lúc mới nhậm chức Quay mà không cẩn thận Khi mà nói chuyện với thủ trưởng đồng nghiệp Đều phải nặng ra một ngụ cười Trường Xuân này vừa mới nhận chức Ngày đầu tiên Kim Điện buộc tội người lãnh đạo trực tiếp Hoàn toàn là lục thân bất nhận rồi Tận cùng phía trước Thôi Minh sắc mặt bình tĩnh Nắm tay trong tay áo Lại bắt đầu nắm chặt Thượng Quan Ly quay đầu nhìn thoáng qua rèm che nói Thôi Thị Lan liên quan tới án mạng nào Trương Xuân trầm giọng nói: Hơn 20 năm trước, khi mà Thôi Minh ở huyện Dương Khâu cùng với một nữ tử định ra hôn ước không lâu vì đu bám một dòng tộc nào đó của huyện Dương Khâu, mang nữ tử kia giết hại Tàn Nhẫn, kết hôn ước với con gái dòng tộc đó, sau đó trải qua dòng tộc kia đề cử có thể tiến vào thư viện, nhưng mà hắn về sau kết bạn với con gái Cửu Giang quận thủ. Theo Trương Xuân kể, trên đại điện bắt đầu xôn xao. Thôi Minh Thân phận cỡ nào, phò mã dân dương công chúa, trung thư thị lan, sao có khả năng làm ra một loại chuyện tàn nhẫn này? Quả thật, so với Trần Thế Mỹ trong kịch Nam còn thua cả cầm thú. Liên tiếp hai lần, di tiền đồ của mình giết chết vợ chưa cưới, thậm chí mang mấy chục người của tộc vợ cùng nhau giết quan Đây há là một chuyện con người có thể làm ra sao? quá khứ của thôi mình, một ít cụ thần trong triều có nghe nói. Chuyện cửu giang quận thủ năm đó, cấu kết ma tòng ở toàn bộ triều đình cùng ồn ào quyên náo. Bây giờ còn có người nhớ rõ, chuyện của thôi minh quân pháp bất dị thân được tiên đế trọng dụng. Đợi một chút, chuyện này nghe qua hình như có một chút quen tai. Tố giác gia tộc của vợ đổi lấy mình thăng quan Theo như lời của Trương Xuân, chuyện xảy ra trên người của hào tộc huyện Dương Khâu kia lúc đó chẳng phải như vậy sao. Một người vợ chưa cưới, một người vợ hai thê tộc, hơn 100 người đều bởi vì cấu kết với tà tu ma tông mà bị diệt môn. Thôi Thị Lan có thể nói không biết chọn vợ nhưng mà chính hắn cũng chưa có chịu ảnh hưởng. Quan chức ngược lại càng ngày càng cao, thân phận càng ngày càng hiển hách. Hôm nay đã là trung thư Thị Lan, phò mã của một quốc gia. Muốn nói là trùng hợp cũng không có tránh khỏi quá mức trùng hợp rồi trên triều đình một mảng rối loạn trong rèm che có một khí tức đảo qua đảo lại trong điện, trong điện nhảy mắt an tĩnh lại. Thượng quan Ly nhìn về phía Thôi Minh hỏi: "Thôi thị lan ngươi có lời gì để mà nói không?" Thôi Minh ngẩng đầu, mắt đầy chính khí nói: "Sở già cấu kết tà tu, chết chưa hết tội, cho dù là bản quan cơ hội một lần nữa, bản quan cũng sẽ lựa chọn di nước mà trừ gian." Trương tự thừa Chẳng qua là nghe vài câu dèm pha của tiểu nhân, đã trong triều nói xấu bản quan như thế, người rất tâm ở đâu? Muốn nói Trương Xuân buộc tội thôi mình có rất tâm gì? Đám đông quan viên trong triều là không thể nào mà tin được. Người này cùng với lý mộ kia, tuy điều lục thân bất nhận, đối đầu với thiên địa, nhưng mà bọn họ cũng có một điểm giống nhau, đó là không có tư tâm. Đảng cũ cùng với đảng mới tranh đấu là vì triều đình liên quan đến lợi ích thiết thực của bọn họ. Lý Mộ cùng Trương Xuân quậy dữ như vậy, cũng không có chỗ tốt thực chất gì rơi trên đầu của bọn hắn. Hắn chung quy không có khả năng chỉ là ghen tị Thôi Thị Lan bộ dạng anh tuấn hơn hắn, liền làm cái việc du quan hãm hại. Trương Xuân hừ lạnh nói, bản quan có phải nói xấu mưu hại hay không, chỉ cần để nhiếp hồn điều tra một chút, đối với Thôi Minh là biết được thôi. Tận cùng phía trước Triều Đình, có một người đi lên phía trước lạnh lùng nói, Làm càng Thôi đại nhân chính là phò mã quan to tứ phẩm Sao có thể bởi vì một lời ở phía của người Liên chịu làm nhục như thế Nhiếp hồn chi thuật là thủ đoạn Tra án quan phủ quen dùng Đối với người bị tình nghi của vụ án nào đó Chỉ cần thi triển nhiếp hồn thuật Đối với hắn liền có thể dễ dàng Công phá phòng tuyến tâm lý của hắn Khiến cho hắn mang bí mật trong lòng Nói hết ra Đương nhiên điều kiện tiên quyết Là đối phương là phạm nhân Chưa từng ngân hồn Tu hành giả sau khi mà ngưng hồn, hồn lực cường đại, khó có thể nhiếp hồn. Sau khi ba hồn hợp nhất, tụ thành nguyên thần, nhiếp hồn càng khó. Người nhiếp hồn thường thường so với người bị nhiếp, tu vi phải cao hơn mấy cảnh giới mới có thể. Giữ nhiếp hồn chi thuật không có bí mật, nhưng mà người tu hành, ai không có bí mật cùng cơ duyên. Có một số bí mật là không có khả năng dễ dàng bại lộ trước mặt của người khác. Đối với tu hành giả mà nói... Diếp hồn là tổ kỵ Không có chuyện nào so với diếp hồn Cùng sư hồn càng không quốc nhục hơn quan to tứ phẩm Phò mã một quốc gia Chỉ cần không có phạm tội lớn kiểu như là tạo phản Triều đình Cho dù là bệ hạ Cũng không thể tiến hành Diếp hồn, sưu hồn, đổ giắng Một khi mà có tiền lệ này quan viên trong triều Chỉ sợ mỗi người cảm thấy bất an Ai ai cũng biết mà Mình có một ngày nào đó Sẽ bởi vì cái chuyện nào đó Ý tưởng trong đầu quá khứ ngày trước bị trắng trợn bại lộ trước mặt của người khác. Đây là điểm mấu chốt toàn diện của quốc gia cũng không dễ dàng mà đụng vào. Huống chi đối với cường giả mà nói ký ức cùng với hồn pháp cũng không phải không thể dỡ thủ đoạn. Quá độ ỷ lại có khi hiệu quả ngược lại. Lại bộ thượng thư sau khi quát lớn trương xuân Thôi Minh ngược lại đứng ra nói Thần cả một đời làm việc quang minh lỗi lạc Nguyện ý tiếp nhận bệ hạ nhiếp hồn Xin bệ hạ trả cho thần trong sạch Lời vừa nói ra Bộ phận quan viên trên điện Mặt hiện ra một nét kinh ngạc Thôi minh lời này Hoặc là quan minh lỗi lạc Trong lòng không thẹn Hoặc là không có sợ hãi Có lòng tin ứng phó với bệ hạ nhiếp hồn Vô luận là một loại tình huống nào Chỉ sợ cho dù là bệ hạ thật sự nhiếp hồn Cũng tra không ra kết quả Mà bệ hạ không có khả năng làm như vậy Bởi vì một vụ án không căn cứ, có lẽ có, hướng phò mã đương triều, tứ phẩm quan to nhiếp hồn, cái này đã chạm đến điểm mấu chốt của triều đình, sẽ mang đến hỗn loạn lớn nữa cho triều đình. Thùy Minh một tay chỉ trời nói, thần lấy thiên địa mà thề, nếu thần có nửa câu nào nói láo, để cho thần bị thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Vì chứng minh trong sạch, không tiếp phát lời thầy đạo, Điều này làm cho toàn bộ bộ phận người trong triều một lần nữa thay đổi cái nhìn. Tu hành giả, kính sợ trời đất, sẽ không có dễ dàng phát lời thề đạo. Lời thề đạo không chỉ là lời thề, cũng có lực lượng thần bí nhất định, xem như thần thông nào đó. Nhưng mà lời thề đạo không có đại biểu toàn bộ. Tuy rất nhiều người lúc thề, trong miệng hô, nếu trái lời thề đạo ắt gặp trời phạt, nhưng mà nếu thật là mỗi một lời thề đều có thể ứng nghiệm, Lại nào cần phải triều định cùng với Quang Phủ, gặp được cái việc không chắc, thế giới trời không phải được rổ sáo Các bạn vừa nghe xong tập 53, Xuyên việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.